đây là một câu chuyện của chú mình từng trải qua lúc đó như mọi hôm chú mình đi đánh bắt cá hôm đó trời mưa lắc sắc từng hột mưa rơi xuống mỗi hôm chú mình rất vui vì những ngày mưa thì cá rất nhiều nhưng chú đánh cả hai tiếng đồng hồ và lúc đó là một giờ đêm nhưng vẫn chưa có con nào chú thấy vậy chú rất muốn về nhà nhưng chả lẽ nào về bằng tay không chú quyết định ở lại lúc đó chú thấy có một người đàn ông đang nhìn chú lại đến chỗ ông ấy hỏi giờ này nữa đêm đi đâu vậy ông ấy trả lời tôi đi c h ă n vịt định kêu ông lại x o a n d ù m cái ống quần có được không chú mình trả lời bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan c c ừ m đâu tôi x o a n cho chú mình cúi xuống x o a n cho ông khi cúi xuống chú chạm vào thì đôi chân rớt rợt trông rất đáng sợ sau đó thì từ chân bắt đầu r ã ra từng miếng một chú biết mình đã gặp phải cái gì rồi đó chú bắt đầu moi từ trong túi da bịch muối hốt một nắm rụt vào chân ông ta rồi từ từ ông ta biến mất chú mình vội vã chạy về và kể cho người dân nghe và khuyên khi nào đi bắt cá thì nhớ mang theo bịch m ố i dự phòng còn tụi con nít cấm không cho nó ra bờ sông đó nữa